Trương Phong một hơi thao thao bất tuyệt, cho đến khi nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của Trang Pha kỳ quái. Trương Phong âm thầm thề lưỡi, thầm mắng những thứ trên Internet là tào lao. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Trang Pha làm cho hắn phải trợn mắt, há mồm. Thật không ngờ một Pháp sư trẻ tuổi của Đại Việt như ngươi lại biết rõ về lai lịch của Uyên Hồng như vậy. Người nói không sai, Uyên Hồng kiếm này là do tổ tiên ta rèn lại. Và hiện tại nó là pháp khí trấn giả. Đã truyền qua bao đời họ cao nhà ta. Cheng pha sau một hồi ngây ngốc. Thì vút ve Quyên Hồng Kiếm cảm thán nói. Kế đó hướng ánh mắt về phía Quy Điền song Giản của Trương Phong. Nó tên là gì? Trương Phong nâng lên song giản. Ở trong đáy mắt hiện lên một tia đau thương. Nó tên là Quy Điền song Giản. Là pháp khí tổ tiên ta dùng chung Quy Điền. Một trong an nam tứ đại thần khí mà đúc thành Phía trong nó Ẩn chứa là tinh hoa của đất Việt Và cả ý niệm to lớn thế thiên hành đạo Cùng một người mà ta không nhớ ra cả tên họ Nói đến đây Trương Phong cảm giác như trái tim của mình thắt lại Hắn nhớ tới giây phút ẩn sư Hòa nhập cùng với thần lực của quy điển song giản Trương Phong hít sâu vài hơi Cố gắng chấn tĩnh, bình ổn lại tâm tình Lời đáng nói đã nói hết Hắn hiện tại cũng chẳng muốn rông dài cùng tranh pha nữa Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút Ma tính của quyền liền song giản Tuyệt đối không cần tầm thường Không phải là tự nhiên mà cổ nhân lại xếp nó thứ hai trong thập đại danh kiếm đâu Ở bên kia, lão Trần Toàn cũng hết sức lo lắng Trương Phong bình thản hắn tuyệt đối tin tưởng vào thần khí trong tay của mình nếu như đến cả hắn cũng sợ hãi trước uyên hồng kiếm, thì trận chiến này có lẽ không cần phải đánh nữa đến đây đi họ cao kia huyền môn của đại việt ức hiếp dám khi dễ huyền môn của đại việt dám ức hiếp nữ nhân của ta vì đáng phải chết cheng pha cảm nhận được một cỗ ngũ hành chính khí hừng hực áp đến Chân mày của hắn khẽ nhíu lại, nhưng cũng mau chóng giãn ra, cất tiếng cười ngạo nghễ. <cười> ta không những ức hiếp nữ nhân của ngươi, mà ta còn muốn chiếm đoạt nữa. <cười> Tiểu tử, để ta xem ngươi làm sao để cho ta chết đi. Câu nói mang theo đầy ẩn ý của chanh pha, làm cho Trương Phong có chút mơ hồ. Hắn lúc này đã nhập tâm chiến đấu, làm gì còn hơi sức để ý đến điều đó quy điển xăm giặt trong tay của trương phong bay múa vẽ ra những vệt ánh sáng kéo dài nhìn qua có phần lăng lệ tuyệt mỹ nhưng ẩn chứa bên trong là sự khủng bố bức người của khí tức ngũ hành khí tức thuần khiết nhất trong thiên địa ở bên kia cheng pha cũng vung lên kiếm ảnh hồng quang đan kết đem sát khí khủng bố ngạnh kháng cùng ngũ hành chính khí những tiếng va đập đinh tai nhức óc quang cảnh của chiến trường nhất thời Như đình chạy lại, tất cả ngây ngốc nhìn màn so đấu kịch liệt của Trương Phong và Trang Pha. Chỉ thấy tinh quang bay múa, trùng điệp kiếm ảnh và giản ảnh quẹn lấy nhau, ra sức đối kháng không ngừng triệt tiêu. Ở giữa những hương ảnh kia, hai thân thể đang không ngừng tiến thoái, thoát ẩn, thoát hiện. Chúa ngữ vang lên không ngớt. Lúc thỉnh thần minh, lúc gọi tam thanh, cục diện chiến đấu kịch liệt như vạn quân xung trận nhìn qua bá khí uy mãnh vô cùng thiên địa chính khí tụ quy điền âm dương song giản Vật luân phiên hợp thành nhất kích thiên cơ bến bát nhã thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh trù tả phá tiếng niệm chú Vừa thôi thúc lên hồi của Trương Phong vang lên như sấm động, song giản trong tay cũng bùng lên thần lực, tỏa ra ánh sáng chói lóa, hung hãn đập xuống đỉnh đầu của Trang Pha. Ở bên phía đối diện, Trang Pha cũng không nhàn rỗi, tay bắt kiếm quyết, miệng niệm chú ngữ, thúc đẩy sát khí nồng đậm, quấn quanh uyên hồng kiếm. Kiếm khí bạo khởi, huyễn hóa ra kiếm ảnh màu hồng nhạt, gắt gao chống đỡ lam quang, lẫm lẫm đập xuống. Thái thượng! tam thanh phục sập lịch ta chiu tinh yêu ta uyên hồng nhất kích trầm yêu trừ phá hai vệt ánh sáng một lam một hồng đập vào nhau sinh ra phản chấn như là cuồng phong loạn vũ chỉ trong một tích tắc đã tỏa ra tứ phía khiến cho đám người huyền môn đại việt cùng với hoa hạ ai nấy đều tối tăm mặt mũi bụi đất mù trời bốc lên là kết thúc rồi sau là ai thắng trong đám người không biết là có ai lên tiếng nhưng câu nói đó như thay lời muốn nói của tất cả những người còn lại không ai bảo ai tất cả đều tập trung hướng mắt về phía bên kia một lát sau cát bụi tạm thời lắng xuống kinh khí tán đi thất thoáng trong đêm đen Bóng rắn của Trương Phong và Trang Pha Dần dần hiện rõ Cả hai vẫn đang dùng sức Ghi chặt pháp khí vào nhau Một phân Một tấc cũng không chịu lùi bước Thật không ngờ huyền môn đại Việt Lại có cường giả như ngươi Trang Pha lúc này tóc tai rối bời Quần áo trên thân tả tơi Phất phơ trong gió Thần sắc mệt mỏi nhìn Trương Phong Ở đối diện Bộ rắn của Trương Phong cũng chẳng khá hơn Sự kinh ngạc lóe lên Trong đáy mắt Hắn vốn nghĩ Bản thân mình đã phá cảnh hóa linh Thực lực đã tăng mạnh Có thể tung hoành ngang dọc trong huyền môn Đem đám pháp sư hoa hạ kia đánh đuổi Khỏi non sông Đại Việt Nòng ở vừa mới xuất sân chưa được bao lâu Thì gặp phải một kẻ thực lực Cũng không hề kém mình Điều này là một sự đả kích vô cùng lớn Đối với bản thân hắn Sau một hồi hít thở Điều hòa khí tức ngũ hành Đang nhộn nhạo trong thân thể Trương Phong cất tiếng đáp Thật là của người cũng rất khủng bố Nếu ngày đó người có mặt ở giả lĩnh sơn Có lẽ thê cục đã khác Huyền môn hòa hạ các người Đã có thể rậm đạp lên chúng ta <cười> Người nói như vậy Nhưng bây giờ đã muộn rồi Trang Pha đưa ánh mắt tự tin Nhìn Trương Phong Sự tự tin đó của Trang Pha Làm cho ngạo khí của Trương Phong bùng lên Gần giọng, Được như là muộn Bởi lẽ chỉ cần Ngày ta còn sống Thì non nước Đại Việt một phần Một tấc Các người cũng đừng hỏng tơ tư tưởng tới Nghe rõ chứ Những câu nói cuối cùng của Trương Phong Như thổi bùng lên Chính khí Ở trong mỗi pháp sư con dân Đại Việt Tất cả đều đồng loạt hô vang Đúng vậy Một phần một tấc Các người cũng đừng mong chiếm đoạt Chúng Huỳnh Đệ chúng ta tiến lên Tiếng hò hét váng cả một góc thành quý hóa, hòa cùng với tiếng binh khí, pháp khí va chạm chan chát, khiến cho hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Nhiều môn nhân của Thượng Thanh phái vòng mạng, nhưng cũng không ít nhân sĩ của Huyền môn Đại Việt tuẫn đạo phi thăng. Đang lúc chiến đấu nổ ra kịch liệt, thì ở xa xa, những ánh đuốc cũng đang dần dần tiến lại bên này bập bùng. Trành Pha liếc mắt, nhận ra Là cầm lô đang phái binh tiếp ứng, ánh mắt lóe lên rào hoạt, lại một lần nữa cường công. Ba lá linh phủ màu tím ở trong tay của hắn bay ra, theo chú ngữ, phát ra ba luồng hỏa diễm đỏ như móng. Lắc lư một hồi lâu, bám lên thân của uyên hồng kiếm. chàng phà đắc ý múa kiếm, chỉ vào mặt Trương Phong mà khiêu khích. Trương Phong cũng lấy ra năm lá linh phủ, kêu gọi thần lực của ngũ đại thần thú quán trốn lên sông giản. Dường như cả hai đều muốn phân định thắng thua ở một kích lần này Tiểu tử Nếu như người có gan thì đón lấy một kích này Trên pha buông lời châm chọc Trương Phong nhận ra nhưng cũng chẳng để tâm Hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân mình Tin tưởng vào tín niệm của mình song giản vẽ lên không trung một đồ án Năm tinh điểm ngũ hành Đem thần lực của ngũ đại thần thú đang chảy trong thân thể Đẩy ra hư ảnh năm đầu thần thú Gào giống lên trên đồ án một hồi Rồi quán nhập vào thân giả Xong xuôi tất thầy Trương Phong hít sâu một hơi Lại xông lên Ở bên phía đối diện Trang pha mắt thấy Trương Phong tiến đến gần Nhưng vẫn bình thản Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác Đoạn lấy ra một cái chuông nhỏ Tay lắc lên Niệm chú như đang kêu gọi thứ gì đó Cách đó không xa Tiểu Thúy nãy giờ Đang điều tức trị thương Đã rời khỏi nhập định Vừa nhìn thấy động thái của chen pha Thì toàn thân nàng run rẩy vì sợ hãi Theo bản năng Nàng chỉ kịp hô lên hai chữ cẩn thận Để cảnh báo Trương Phong Thế nhưng tất cả đã muộn Bởi lẽ giờ đây Ngay sau đầu của Trương Phong Một thân ảnh thướt tha trong áo lụa đỏ Đã hiện ra Song trào quanh quần quỷ lực Hùng hậu đập thẳng xuống Tiểu tử <cười> ngươi còn nhớ chứ Nữ nhân của ngươi Ta không những khi dễ Mà còn chiếm đoạt Trang <cười> pha gầm lên trong điên dài, Uyên hồng kiếm trong tay vung lên Đón đỡ một kích mãnh liệt của quy điển xâm giản Đối diện Trương Phong bị những lời ấy làm cho kích động huyết lãng dần dần che kín cẳng nhãn cầu đẩy hắn vào đêm cuồng hiện tại hắn bỏ qua tất thầy dị động phát sinh xung quanh hai chồng mắt đỏ rực khóa chặt lên thân thể của cheng pha dồn toàn lực mà đập xuống tiếng binh khí va đập ngân vàng như sấm giữa trời quang kèm theo đó là tiếng rên rỉ thống khổ linh lực tàn đi cheng pha nằm dài ở trên đất Bàn tay nắm chui kiếm Run lên bẩn bật Khóe miệng đang dỉ máu tươi Nhưng vẫn cười lên điên dại Bởi lẽ Đối diện hắn lúc này Trương Phong nét mặt đang vô cùng đau đớn Ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng Nhìn về đằng sau Nơi ấy một đôi thủ chảo Đang cắm ngập vào lưng mình L Lý Hồng Nặng Nặng Âm thanh run dậy của Trương Phong đứt đoạn Huyết lãng dần dần tàn đi Để lộ ra sự hoảng hốt Nơi đánh mắt Cùng với đó Bóng hình của Lý Hồng ẩn hiện Với sự lạnh lùng đến tàn khốc Phải Là nàng ta <cười> Là Lý Hồng của ngươi. <cười> Nhưng đáng tiếc hiện giờ Nàng là của ta Trang pha mệt mỏi từ dưới đất bò lên Uyên Hồng Kiếm Quẩn quanh sát khí Bị hắn kéo lê từng bước từng bước Đi đến Ý đồ muốn kết liễu Trương Phong Thật không à Lần đầu gặp ngươi Cùng ngươi đánh một trận long trời lạ đất <cười> Ta rất cao hứng khi gặp một đối thủ như ngươi Chỉ tiếc rằng đại cục trước mắt chọc đại Lưu lại ngươi là điều không thể Trương Phong chết đi cheng pha cảm thán một hồi lâu rồi ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ kế đó uyên hồng kiếm trong tay vung lên ra sức bổ xuống trương phong lúc này ngây ngốc mặc cho thân thể đau đớn cùng với tử vong đang cận kề ánh mắt vẫn thủy chung khóa chặt trên khuôn mặt vô hồn của lý hồng trong tay siết chặt cảm thấy sự lãnh khốc trong ánh nhìn của nàng trái tim của trương phong đau đớn sự đau đớn đang gặm nhấm tâm can nó còn khó chịu gấp vạn lần nỗi đau thể xác mặc dù rất muốn nói ra hai chữ tại sao nhưng cơn thống khổ từ tận nội tâm khiến cho hắn không thể cất lên thành tiếng tà đạo chớ ngung cuồng vào giờ khắc trương phong đang đứng trước sinh tử cận kề thì lại có kỳ tích phát sinh thấp thoáng nơi từng vây kim quang đại thịnh Kèm theo đó là âm thanh phẫn nộ của lão bà. Một cái mai rùa to lớn bay vút lên che chắn trên đỉnh đầu của Trương Phong, chống đỡ cho hắn một kích mãnh liệt của Uyên Hồng kiếm. Tiểu Thúy liếc mắt liền nhận ra chính là nãi nãi của nàng, là quy nương đã tới. Trong lòng của nàng vui sướng, nước mắt tuôn ra, lớn tiếng gào lên. "Nãi nãi, xin người cựu lên chẳng." Âm thanh của Tiểu Thúy vừa dứt, bóng dáng của quy nương đã tiến đến bên cạnh Lý Hồng lực lượng của yêu khí trên thân của lão bà bành trướng đem lấy hồng hất văng ra ngoài thuận thế nắm lấy chưng phong còn đang ngây ngốc ngồi gục ở trên mặt đất nhấc bổng lên hướng dừng từng vây bay vụt đi miệng hô to mau rời khỏi đây đám phản binh đang tới thì ra vừa nãy đèn đuốc sáng rực đã rất gần mãi mà không thấy tiến vào lao ngục là vì bị quy nương chặn ở bên ngoài không biết quy nương tới đây bao giờ Nhưng vừa hay đã giúp đoàn người thoát khỏi một hồi hạo kiếp. Trần Toàn Thượng Sư sau khi đánh trọng thương Hắc Bạch Nghị Quỷ, thì chạy lại chỗ tiểu thúy đang yếu ớt ngồi trên mặt đất, mang theo nàng nối bước quy nương, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt dù không đành lòng để xác thân của đồng đạo ở lại. Thế nhưng trong tình thế cấp bách, họ cũng chẳng còn cách nào cả. Cả đám đưa ánh mắt tức giận, liếc nhìn lại rồi nhanh chóng rời đi mảnh hoang tàn chiến địa xác thây trồng chất chỉ còn lại đám người của thượng thanh phái cùng với tranh pha và quỷ no của hắn thôi liệt tức tối định ra sức đuổi theo thì bị mã lân ngăn lại xử đệ Đực. đừng mạnh đập truy đuổi bọn chúng chi bằng để binh lính của cầm lô làm Việc lớn chưa thành Chúng ta không thể lộ mạng thấy sư huynh nói có lý Thôi liệt bây giờ mới nhốt xuống cơn giận Cùng Mã Lân tiến về phía trang pha hỏi han Quốc sư Người không sao chứ Trang pha toàn thân quần áo tả tơi Nhưng phong thái Khí chất vẫn không hề suy giảm Nghe Mã Lân hỏi thì cười đáp Đã lâu không được đánh Một trận thống khoái như vậy Sương phòng đó quả nhiên là không có tầm thường. Các vị vì hắn mà ăn thiệt thòi. Quả là không quá. Quốc sư nói không sai. Mỗi một thời gian không nhìn thấy. Mà dường như tiểu tử đó đã tăng tiến không ít. Chỉ sợ. Là hắn đã đạt đến cảnh giới hóa linh. Hứa Chu đứng ở một bên chen ngang. Liếc mắt nhìn qua Lý Hồng. Cũng may là quốc sư có hậu thủ. Nếu không... Nói tới đây, hứa chu bỗng khựng lại Biết mình lỡ lời, hắn vội cười xòa Trận chiến hôm nay lại không nghĩ tới cam gò như vậy Cũng may có quốc sư uy mãnh Ngăn lại cường địch <cười> Chỉ tiếc là vấn đề cho đám người huyền môn Đại Việt chạy thoát <cười> Chỉ là một đám ô hợp thì có gì đáng lo Lần sau gặp lại ta nhất định giết sạch không còn một mống Thôi liệt dường như là vẫn còn tức tối Nói xong Liền xoay người rời đi Đúng lúc này phản binh Do Cầm Lạc dẫn đầu Vừa lúc chạy tới Nhìn thấy đám người Mã Lân đã hỏi Để bọn chúng chạy thoát rồi ư Mã Lân cười đáp Chúng ta Bất tài đành nhờ cầm tướng quân nhọc công Cầm Lạc nghe vậy thì hừ lạnh chắp tay hành lễ với Trang Pha Rồi thúc binh đuổi theo hướng đám huyền môn Đại Việt Sau khi Cầm Lạc rời đi Trang Pha cũng bái biệt bọn Mã Lân về cầm phủ. Trên đường trở về, Lý Hồng một mực đi theo bên cạnh, chỉ có điều dường như ánh mắt khổ đau vừa nãy của Trương Phong đã tác động to lớn lên thần trí của nàng. "Dọc đường đi," Lý Hồng cứ lẩm bẩm. Trong miệng một chữ Phong, Tranh Pha cũng nhận ra, cho nên một lần nữa làm phép, cưỡng bách nhiếp hồn thuật, đoạn thì thầm vào trong tai của Lý Hồng. "Đúng vậy, Phong. Trương Phong là kẻ thù." Giết hắn Nàng nhất định phải giết hắn Giết Giết Phong Không Không Giết Nhận ra sự đấu tranh trong ý chí của Lý Hồng Trang pha một lần nữa lập lại mệnh lệnh Kế đó dùng trùng chấn áp Đôi mắt của Lý Hồng vừa ẩn hiện tinh quang Nhưng theo tiếng chuông Lại trở lên mờ mịt. Miệng cứ lắp bắp câu nói của Trang pha Giết hắn diệt phong diệt là phải diệt trương phong <cười> đúng vậy nàng phải diệt án diệt diệt trương phong diệt trương phong Lại nói về đám người của Trương Phong, sau khi rời khỏi lao ngục, cả một đám, một đường chạy ra khỏi thành quý hóa, tiến sâu vào trong rừng nhằm trốn tránh sự lùng sục của Phản Binh do cầm lạc dẫn đầu. Tiểu Chu thân thể trọng thương, được võ tư cõng ở trên vai. Còn Tiểu Ngọc thì nhớ ra, hai người Lý Phượng và Hoàng Linh vẫn còn ở trong khách điếp, sợ rằng Phản Binh sẽ bắt được họ, cho nên một mình mạo hiểm đi báo tin. Cũng may Tiểu Ngọc thân thủ nhanh nhẹn, Trên đường đi không bị những ánh đúc bập bùng soi thấy Thuận lợi tiến vào khách đếm Lý Phượng sau khi hay tin Thì cũng vô cùng lo lắng Lúc này Hoàng Linh Cũng vừa hay tỉnh lại Tuy thân thể còn yếu ớt Nhưng hiệu lực của nội đan nhân xâm tinh Quả nhiên là không có tầm thường Không những cứu được Hoàng Linh một mạng Mà còn giúp nàng khôi phục nhanh chóng Cả nội thương lẫn ngoại thương Tiểu Ngọc muội nói Trương Phong tới rồi sao Thật sự là tốt, Trần Kiên Trí Dũng đã được cứu Hoàng Linh thân thể hư nhược Nhưng khi nghe hay tin Trương Phong đã trở lại thì vui mừng khôn xiết Sự lo lắng bấy lâu cũng vơi đi phần nào Nhờ sự nâng đỡ của Lý Phượng và Tiểu Ngọc Hoàng Linh miễn cưỡng di chuyển Cả ba mau chóng rời khỏi khách đếm Hướng cửa thành quý hóa mà đi tới Trên đường đi mặc dù gặp phải mấy nhóm phản binh tuần tra Nhưng Tiểu Ngọc cơ trí Dùng gai nhọn xử lý sạch sẽ Nhờ đó mà cả ba dần dần thoát khỏi nội thành Tiến sâu vào trong rừng rậm Hội họp với đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt Thật là tức chết mà Bám rùa đen hoa hạ lại dám khi dễ huyền môn Đại Việt chúng ta Lần tới gặp mặt Võ tư ta nhất định là băm phẩm chúng cho hạ giận chứ Ở dưới một gốc cây cổ thụ to Võ tư nện mạnh một quyền lên thân cây Cả giận nói Bên cạnh hắn Minh lượng thiền sư thở dài Tuyên một câu Phật hiệu Đoạn nói Võ Từ, con là thân đệ tử nhà Phật tuy là tục gia Nhưng cũng không thể để cho sát niệm chi phối tâm tính Mau tỏa niệm chú thoát tục Bình ổn tâm tình Nghe thấy những lời kia Võ Từ tự thấy mình quá lỗ mãn Hắn chắp tay sám hối kế đó ngồi xuống bên cạnh những đồng đạo bị thương Tiến hành tỏa thiền Đúng lúc này, Tiểu Ngọc cùng Lý Phượng Cũng dìu theo Hoàng Linh đi tới Tiểu thúy thấy bọn họ bình an vô sự Mới thở vào nhẹ nhõm. Trương Phong Trương Phong Mau đi cứu Trần Kiên Vừa tới nơi Hoàng Linh đã lên tiếng Cách đó một đoạn Trương Phong đang được Trần Trung đạo trưởng Và các vị trưởng môn Của tiểu phái trị thương Toàn thân của hắn bây giờ lạnh buốt Bởi quỷ khí nồng đậm của Lý Hồng Đã thâm nhập vào ngũ tạc Cũng may cơ thể của hắn còn có ngũ hành chính khí Làm căn nguyên Lại có nhiệt khí của kim tử thảo bao bọc kinh mạch Nếu không Đã sớm chết bởi một kích toàn lực vừa nãy của Lý Hồng Tùy giữ được cái mạng Nhưng hắn cũng bất tỉnh nhân sự Làm sao nghe được lời khẩn cầu kia Của Hoàng Linh chứ Tiểu Ngọc nhìn thấy nét mặt đau khổ của Hoàng Linh Thì lên tiếng an ủi: Hoàng Linh tỷ Đừng nóng Hiện tại chủ nhân của mội và tiểu chu ca ca Đều đang bị trọng thương Đến khi họ bình phục Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu Trần Kiên Và trí dũng ca ca Hoàng Linh nghe những lời kia thì tâm tình dịu xuống. nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy đoàn người ai nấy đều mệt mỏi. Không ít người còn bị thương không nhẹ, điều này khiến cho nàng đau lòng, chỉ biết tựa vào vai Lý Phượng mà khóc lóc. Huyền môn đại Việt, nguyên khí đại thương, khiến cho mấy vị tông sư như Trần Trung, Minh Lượng, không khỏi lo lắng. Sau khi chị ngoại thương cho Trương Phong, lại cho hắn dùng linh đan rượu rực, khi thấy hắn đã tạm thời ổn định bấy giờ hai lão mới tiến đến bên trần toàn thượng sư và quy nương thương thế của tiểu tử không nhẹ e rằng phải vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại trần lão đạo lo lắng nói trái ngược với sự lo lắng không yên đang ẩn hiện trong ánh mắt của hai người trần trung minh lượng thì lão trần toàn lại thản nhiên đáp các người yên tâm tiểu tử đó mạnh lớn không chết được đâu thương thế kia Không đầy vài ngày nữa sẽ bành phục. Đối với lời nói của Trần Toàn Thượng Sư, hai người Trần Trung đạo trưởng cư nhiên là không tin. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Minh Lượng Thiền Sư bấy giờ mới nói Ta biết, tiểu tử trương phong kia thực lực cường đại. Xem chừng vượt qua chúng ta, nhưng bị một dạ quỷ đình cấp, đánh một kích toàn lực. Không chết thì cũng đã là kỳ ngộ to lớn. Hai ngày mà khôi phục, ẻ eh là khó. Trần Toàn lão đạo nghe xong, Minh Lượng Thiền Sư nói, chỉ cười cười chứ không đáp. Có lẽ việc Trương Phong xuyên không tới đây là những kỳ ngộ mà suốt một thời gian qua, những việc hắn đã làm trong một thời gian ngắn đã tiến lên hóa linh, không phải là ai cũng biết. Thế nhưng rõ ràng trên người của Trương Phong, ẩn chứa những thứ vô cùng kỳ diệu. Sau một hồi hàn huyên, mọi người tạm gạt qua thương thế của Trương Phong, Trần Lão Đạo như nhớ ra điều gì lại hỏi. Lần này thật may, Trần Toàn ngài và Trương Phong cưới tới kịp lúc, nếu không chúng ta chỉ sợ là phải vùi thay ở lao Ngục. Lão Trần Toàn nghe vậy gật gật đầu, đem tất cả những gì mình và Trương Phong tìm hiểu được ở sừng trời, cùng với nguyên do cả hai có mặt ở thành quý hóa nói ra hai ngày trước ta và tiểu tử có mặt ở tây đạo phát hiện sừng trời có dị biến cho nên đến xem hẳn là các ngươi còn chưa biết trên đỉnh sừng trời ảnh dấu thứ gì. Đoàn người nghe lão nói thì đều rất tò mò, không ai lên tiếng cắt ngang. Thấy vậy, lão Trần toàn trầm tư nói tiếp: Chúng ta phát hiện ở trên đỉnh sừng trời có một trận pháp to lớn, khắp nơi trớn khí nặng độc. Nơi đó an ngữ ngũ đỉnh cao chót vót. Ở trên mỗi đỉnh lại quần quanh khí tức khác nhau. Yêu khí, thi khí, quỷ khí, tả linh chi khí và nhân khí đều hội tụ đầy đủ. Biết là sự tình trọng đại. Cho nên chúng ta không vội tiến vào tra xét. Vừa hay lúc ấy bắt gặp một tiểu yêu của yêu tập. Thông qua hắn chúng ta biết được nơi đây vừa diễn ra chiến đấu kịch liệt. Kẻ bị bắt đi người thì thổ thương trốn chạy. Tên tiểu tử Trương Phong vì lo lắng cho huynh đệ của hắn. Một mực muốn quay trở lại thành quý hóa tìm kiếm. Cục mày là kịp lúc ngăn trả cơn sóng dữ, Cứu tiểu Thủy một mạng. Nói đoạn, Trần Toàn Thượng Sư nhìn về đứa cháu gái yêu thương mình. Đang ôm thân thể của Trương Phong mà thở dài. Hay à! Lời của lão Trần Toàn vừa dứt, Ở bên kia, Hoàng Linh cũng lên tiếng. Nhưng lời của Trần Toàn Thượng Sư không sai. Trận chiến ngày hôm đó là ta, Lý Phượng và Dương Soái chiến đấu, rồi còn có cả lão nhân sâm. Nói đoạn, nàng hít sâu một hơi, cảm nhận dư vị thuần khiết của nội đan đang lan tỏa trong lòng, như tưởng niệm tới ân nhân. Hôm đó chúng ta trà xét, ở đỉnh Nam, bị yêu tộc tập kích, Dương Soái vì cứu chúng ta, mà bị hắc quỷ giả xoa bách đi. Bọn chúng muốn âm huyết chi linh trong thân thể của Dương Soái để thúc đẩy quá trình mở ra trận pháp nếu như ta đoán không lầm thì đó là âm huyệt thứ năm mà các vị hay nói tới còn nữa theo lời của nhân sâm tinh thì chính giữ ngũ đỉnh án ngữ một khe sâu đó mới là trung tâm của trận pháp vây nhốt một tà vật thượng cổ tên gọi là xương cuồng cái gì cổ nói gì là xương cuồng không thể nào trần lão đạo nghe đến cái tên xương cuồng thì toàn thân run rẩy chấn động lão là đạo môn tông sư Cho nên đã sớm nghe tới cái tên kia. Điển tích có ghi lại là hắn đã chết vào thời nhà Đinh. Dưới tay một pháp sư tên gọi là Vân Du Tường. Đến hiện tại lại nghe Hoàng Linh nói. Mộc tinh thượng cổ kia vẫn còn tồn tại. Thưa hỏi làm sao mà Trần Lão Đạo không khiếp sợ. Hoàng Linh cô nương. Cô chắc chứ. Minh lượng thiền sư vốn dĩ là người điềm đạm, Nhưng khi hay tin cũng tỏ ra khẩn trương. Vội hỏi. Lý Phượng và Tiểu Ngọc nghe vậy Thì đều lên tiếng khẳng định Những lời của Hoàng Linh không sai Bởi bản thân họ cũng chính tài nghe được Nhân xâm tinh Tu Vi nghìn năm nói lại Sau khi nghe được tin tức động trời ấy Các vị tông sư cùng trưởng môn các phái Đều lâm vào trầm tư Họ vốn nghĩ Lần này đối thủ chủ yếu Là đám người huyền môn hoa hạ Nào ngờ lại xuất hiện thêm một đại tà vật Đang vang danh kim cổ Hơn nữa động thái của đám người thượng thanh phái ở sừng trời nói rõ bọn chúng đã sớm biết được chân tướng sâu xa ở bên trong có lẽ cũng đang âm thầm lập ra kế hoạch mà mục đích chính là thả ra xương cuồng để đem trời nam này che phủ trong bể máu tang thương trần toàn thượng sư từ khi hay tin thì trầm mặc không nói đến bây giờ mới chắp tay nhìn trời cao than thở thật không à Quấn cổ tịch kia là không bị đặt Sương cuồng chân chính không chết trong trận chiến năm đó Vân dù tưởng chỉ là dồn ép hắn vào trong khe nứt hư không Đánh đuổi hắn vào nơi âm u bất định của dị giới Nói tới đây Trần Toàn Thượng Sư bỗng dừng lại Trong đầu nảy ra một ý nghĩ mơ hồ Khiến cho lão trầm mặc gật đầu Đoàn người thấy thế thì không khỏi tò mò gặng hỏi Chỉ là Trần Toàn Thượng Sư đáp bâng quơ Ta hy vọng suy đoán của ta dựa trên những gì ghi trên cổ tịch Ta từng vô tình đọc được là chính xác Nếu như là như vậy Chúng ta nhất định phải ngăn đám thượng thành phái mở đại trận Chỉ còn như vậy thì may ra nhân gian mới thoát khỏi đầu thán Máu đỏ nhuộn trời xanh Những lời có phần của quái kia của lão Trần Toàn Khiến cho đám Trần Trung, minh lượng Lại càng thêm mơ hồ Nhưng cả hai hiểu rõ tính khí của Lão. Nếu biết Lão đã không muốn nói ra. Thì có cậy miệng đến nửa ngày cũng vô dụng. Cho nên đành bỏ. Đoàn người cứ như vậy ẩn thân nơi sơn lâm. Mấy ngày nghe ngóng động tĩnh và dưỡng thương. Trương Phong dưới sự chăm sóc tận tình của Tiểu Thúy. Cũng dần dần khôi phục. Chỉ là còn mê man chưa tình. Trong cơn mê man hắn luôn miệng gọi tên Lý Hồng. Khiến cho Tiểu Thúy ở bên không khỏi đau lòng. Sự tình Lý Hồng bị trang pha nhiếp hồn cũng vì vậy mà được bọn tiểu ngọc nói ra. Các vị tông sư lúc này cũng không còn mơ hồ về tình hình đêm đó nữa. thật không ngờ tên tiểu tử Chen Fa kia lại lợi hại đến vậy, lại có thể khống chế một dạ quỷ đỉnh cấp bằng pháp thuật của bản thân. khi đã hiểu rõ nguyên cớ, Trần Trung đạo trưởng nhíu mày, Trần Toàn thượng sư cũng nói thêm vào, còn phải nói sao? Chỉ cần với Uyên Hồng Kiếm trong tay hắn đã đủ biết là tiểu tử đó xuất thân không tầm thường. Ta có thể chắc chắn một điều rằng là hắn không phải là người ai lao mà là người của khoa ngã. Bởi trong trận chiến với Trương Phong, hắn nói Uyên Hồng Kiếm kia là tổ tiên hắn truyền lại. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần làm ra chuyện ác cùng với đám người thượng thanh phái thì đều là phương tà đạo. Lần tới gặp lại, ta nhất định giết hắn. Tiểu thúy từ đầu vẫn thủy chung ở bên cạnh Trương Phong Chăm sóc cho hắn Đến khi nghe thấy những lời kia Thì lại nhớ đến trận khổ chiến đêm đó Lửa giận trong lòng của nàng bùng lên Chỉ hận lúc này không thể tìm được Chem pha kia mà đánh giết Qua bốn ngày Trương Phong vẫn chưa tỉnh Hơn nữa trên thân của hắn lại xuất hiện Ba vệt ánh sáng ẩn hiện Khiến cho đoàn người lo lắng Đến cả lão Trần Toàn người lạc quan nhất Với thương thế của Trương Phong Lúc này cũng không khỏi nhíu mày suy tư Không ít lần bọn họ tiến lại xem xét Nhưng bất kể là người hay yêu đều không thể chạm vào ba vệt ánh sáng ấy khiến cho nội tâm của mọi người cực kỳ sốt ruột. Tất cả bọn họ đâu biết rằng ở sâu trong thần thức của mình Trương Phong đã tỉnh. Hắn biết tất cả dị động phát sinh xung quanh nhưng lại chẳng thể điều động thân thể. cứ như là hiện tại hắn và thân xác của mình không có bất kỳ liên kết nào. Điều này khiến cho bản thân của Trương Phong cũng không khỏi lo sợ. Thoạt đầu hắn cho rằng mình đã chết nhưng ngẫm nghĩ một hồi Hắn nhận ra là hồn phách của mình vốn Vẫn yên vị trong thể xác Chỉ có điều là nguyên thần đã tự động tách ra Thoát khỏi sự chi phối của thần hồn Hắn cứ như vậy mê man qua mấy ngày Chỉ đến khi khí ba luồng khí tức Phật đạo âm dương trong cơ thể thoát ly Vây quanh thân thể của hắn thì Hắn mới nhận ra Không biết từ bao giờ Thân thể của mình đã sinh ra Cơ chế tự trị liệu Một khi có ngoại lực xâm lấn Thân thể thì ba cỗ lực lượng kia Sẽ tự động vận chuyển Đem ngoại lực kia triệt tiêu Nói dễ hiểu là thân thể của hắn bây giờ Bách độc bất xâm Tất thể tà khí yêu khí quỷ khí yêu độc Hay trứng khí âm lãnh Đừng hòng hủy hoại được thân thể ngọc ngà của hắn Tất nhiên là với điều kiện Hắn toàn mạng sau kịch chiến Để ba luồng khí tức kia Còn có thời gian mà chữa trị được Nhận ra sự kỳ diệu Của Tam Tô chi Đạo Tâm tình của Trương Phong không khỏi phấn khích, hiện tại hồn phách của hắn được ngũ hành chính khí bảo vệ, kinh mạch lại được nhiệt khí của kim Từ thảo bao bọc. Mai này khi đối diện với tà vật lợi hại, hắn cũng có phần vững tâm, chỉ cần không gặp tà vật thượng cổ có thực lực quái đản, hắn tin bản thân mình có thể tùy tiện bảo toàn sinh mệnh. Cảm nhận được quỷ khí hùng hậu của Lý Hồng đang dần dần bị ba vệt ánh sáng Phật đạo âm dương triệt tiêu, Biết mình sắp trở về trạng thái bình thường, Trương Phong thu liễm nội tâm phấn khích, cố gắng tập trung xua đi tạp niệm trong thần thức, đưa nguyên thần năng dục dịch, xuất khiếu, cố định trong thân thể, thúc ép bản thân mình nhanh chóng, bình tĩnh lại, bởi hắn biết trận chiến trước mắt mới chỉ bắt đầu, và chen pha kia. Đầu đó ở bên ngoài, vẫn đang chờ hắn để tự chiến một lần nữa. Đang trong lúc Trương Phong đi đến cánh cửa sinh cơ trên tử lộ thì tin tức từ những người được phái đi nghe ngóng đã đến tai đám nhân sĩ huyền môn đại việt theo thám báo của bọn họ đại quân triều đình do đích thân thái tông thân chinh đã tiến đến tây đạo mấy ngày qua đã cùng phản quân giao chiến nhiều lần lần nào cũng giành thắng lợi điều đó khiến cho phản quân phải buông bỏ dần đất đai chiếm đóng rút lui về địa phận thành quý hóa cùng lúc này ở trong cầm phủ cầm lô đứng ngồi không yên Bởi tin bại trận liên tục báo về Cũng vì điều này mà kế hoạch đến sừng trời Của đám người thượng thanh phái bị trì hoãn Cả đám lúc này lại phải tề tụ Tại chính điện cầm phủ Để cầm lô nghị sự Nữ hoa tướng quân đại quân ai lao của các ngài e là phải xuất trận Thế tiến công của Thái Tông Cường Hán Chỉ sợ là quân ta không chống nổi Hàng ghế bên phải của nữ hoa nghe vậy thì gật gù Tình hình chiến sự ở tiền phương Hắn phần nào cũng nắm rõ. Nhìn thấy thảm cục của quân họ cầm những ngày qua. Nưu hoa đối với khí thế của quân triều đình nhà Lê cũng có phần lo lắng. Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn tiếp. Hiện tại, quân đội của triều đình nhà Lê đã tiến đến thành quê hóa. E rằng chỉ nay mai sẽ áp sát cửa thành. Lực lượng của chúng ta so với chúng thì ít hơn. Nhưng có thể dựa vào hiểm địa nơi đây để phòng cần thêm một thời gian quân triều đình cản lương thảo. Lại gặp thời tiết trở ngại của mùa mưa thì nhất định là phải rút quân. Đến lúc đó chúng ta xua quân đánh để ắt giành thắng lợi Ý của tướng quân là rất hợp ý ta. Nhất định là như vậy. Cầm lô nghe thấy những lời kia thì vui vẻ nói. Đoạn gọi cầm lạc và phân phó. Phái cầm lạc tức tốc tiến quân ra các cửa. Đem dân chúng quanh thành đưa hết vào trong còn không quên thu gom tất cả lương thực đốt sạch sẽ nhà cửa để đến khi quân triều đình tiến đến sẽ chẳng còn gì mà thu gom phục vụ chiến trận nữa đại kế đã định cầm lô cơ mặt lúc này mới giãn ra mau chóng phái người dọn dở thịt thiết đãi bọn nô hoa chàng phà thấy vậy thì đứng lên chắp tay nói về quân cơ đã định vậy ta xin phép cáo lui dù sao ở đây cũng đã có thống soái cầm lô và nô hoa tướng quân chủ trì Thắng lợi nắm chắc trong tay Đám người thượng thanh phái biết Trang pha xin lui là vì cứ gì Cho nên cũng đồng loạt đứng lên cáo từ Nói mình có chuyện quan trọng Cần giải quyết Cầm lô thấy bọn họ có sự tình trọng đại Cũng không có cố giữ nữa Chỉ dặn dò là có đại chiến sắp tới Bọn họ nhanh đi về Sau khi cùng nhau rời khỏi cầm phủ Trang pha trở về Mang theo đám quỷ nô và lý hồng Cùng nhau tiến lên sừng trời Quan sát trận pháp Huyết tầm nhiếp hồn thuật Mà đám thượng thanh phái nói Rất nhanh một cỗ xe ngựa được chuẩn bị Trang pha đem theo Lý Hồng lên xe Ba người bọn Mã Lân Thôi liệt hứa Chu Cũng mang theo Môn nhân của mình Đi đường dẫn trước Cả đoàn người mau chóng Thúc ngựa lên đường Ngay khi mới chính ngọ Đường núi hiểm trở cộng Với cơn mưa nặng hạt từ lúc sáng sớm Khiến lộ trình của bọn trang pha gặp khó khăn Hắn phải bỏ xe ngựa lại để cùng đoàn người đi bộ. Cho đến tận chiều tối, cả đám người mới tiến đến Trần Ngũ Đình. Vừa tới nơi, Trang Pha đã phóng mắt quan sát, nhìn thấy địa thế hùng vĩ của Ngũ Đình trong lòng của Trang Pha cảm thán. Tổ tiên quả nhiên là đệ nhất phong thủy sư của Hoa Hạ. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể nhìn thấu được tinh túy thiên địa ẩn tàng nơi đây? Sớm thôi. Sớm thôi. <cười> ta sẽ đem đại trận. Thất tung nghìn năm này khai mở, hoàn thành việc tổ tiên còn răng dở suốt nghìn năm. Tự cản thán một hồi, tranh Pha mới giả bộ lên tiếng hỏi Mã Lân. Nơi tồn tại trận pháp huyết tâm, nhiếp hồn thuật kia sau. Mã Lân cũng thật thà đáp, bởi vì dù sao đêm qua lão đã tận mắt chứng kiến thực lực của tranh Pha, lại theo hắn đối đầu trực diện với huyền môn của Đại Việt. Trong thâm tâm của lão đoán định tranh Pha này là bạn, chứ không phải là thù. Quốc sư nói không sai. Đây gọi là ngũ đỉnh. Khe sâu ở giữa, ẩn chứa trận pháp nhiếp tâm huyết hồn thuật. Để chúng ta dẫn đường cho quốc sư, nơi này nhất định không thể đi bừa được. Nói đoạn, Mã Lân quay sang hứa chu, thì thầm vào tai hắn điều gì? Chỉ thấy hứa chu gật đầu rồi rời đi. tranh pha tuy có chút kinh ngạc, nhưng đến hiện tại đã tiếp cận được với trận pháp của tổ tiên. Hắn cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác Dù sao bây giờ Hắn cũng đã đạt được lòng tin Của đám người thượng thanh phái Chanh pha tự tin Đám người này không thể làm ra chuyện bất lợi cho mình Nghĩ vậy Chanh pha mau chóng bước theo mã lân Thôi liệt cũng tiến lên đỉnh bắc của ngũ đỉnh Nơi mà thiên minh suốt thời gian qua Ẩn thân ngày đêm khổ luyện Sư phụ Người đã tới Nhìn thấy bóng dáng của mã lân Thiên Minh vui vẻ nghênh đón. Mã Lân lâu ngày mới gặp đồ đệ thì cũng vui ra mặt. Lão hỏi han mấy câu rồi đem đám chen pha giới thiệu một lời. Vị này là quốc sư ai lao, cũng là thiếu niên kết xuất. Trăm năm hiếm gặp, còn làm quen một chút. Mai này nhất định phải học hỏi ngài nhiều hơn. Lời nói của Mã Lân chỉ là xã giao, nhưng lại khiến cho Thiên Minh có chút không vui. Hắn vốn là tên tự phụ, bấy lâu nay luôn cho rằng mình mới là thiên tài tu đạo ngay cả khi bại trận trong tay của trương phong hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình kém cỏi và thảm bại ngày đó chỉ là do mình chủ quan khinh địch mà thôi mặc dù nội tâm không vui vẻ gì nhưng thiên minh ở trước mặt của sư phụ vẫn có vài phần kiêng dè nghe lão nói như vậy hắn cũng cố nặn ra một nụ cười chắp tay thì ra là quốc sư ai lao tiểu đạo gọi thiên minh sau này có gì không biết mong quốc sư chỉ giáo Tranh pha lăn lộn huyền môn cùng quan trường bấy lâu làm sao không nhận ra sự bất thuận trong ánh mắt và lời nói của thiên minh. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để tâm tới những chuyện đó. Lão cũng chỉ có thể hoàn lễ nói ra mấy lời khách sáo. Còn sự tập trung của hắn từ nãy đến giờ vẫn đặt lên lớp màn kết giới ngũ khí ở trước mặt. Trận pháp này thật vi diệu. Quan sát một hồi lâu, Tranh pha gật gù. Mặc dù trận pháp trước mắt từ khi còn nhỏ đã từng được nghe người trong gia tộc nhắc tới Nhưng sự tinh túy và khủng bố trước mặt vẫn làm cho Trang Pha không khỏi thán phục tổ tiên nhà mình Trận pháp mà Cao Biển lập ra làm sao mà không tinh túy Quốc sư cũng là người hoa hạ, cũng từng nghe tới danh tự đệ nhất của phong thủy sư Cao Biển chứ Mã Lần đắc ý Đoạn, lão lấy ra một cuốn thẻ tre ở bên trong có ghi lại Cao già bí tịch, lại tiếp Bí tịch này ta may mắn có được Cũng nhờ nó Mà ta biết được ở trên mảnh đất đại Việt Còn tồn tại âm huyệt Mà khi còn tại thế Cao biển đại nhân đã lập ra Nhằm chấn yểm lòng mạch Tiệt đi lòng khí của nước Nam Ngoài những thứ đó ra Thì ở trong bí tịch Còn lưu lại rất nhiều tinh túy huyền pháp Bản thân ta thuyền phú có hạn Không thể tham thấu tất thầy thật là đáng tiếc. Trang Pha từ đầu vẫn tập trung quan sát bố cục của đại trận, không để tâm tới sự việc xung quanh. Thế nhưng khi nghe Mã Lân nói đến đây, thì toàn thân như bị sét đánh. Hắn run rẩy đưa mắt liếc nhìn cuốn thể tre trên tay của Mã Lân. Từ trong đáy mắt của Trang Pha lóe lên cơn khao khát. Có lẽ một cuốn cao giả bí tịch này hắn biết và cũng có lẽ hắn cũng đã bỏ ra không ít tâm tư để tìm kiếm nó đang lúc cheng pha mê đắm nhìn chằm chằm vào cuốn thể tre thì ở bên kia thiên minh hử lạnh dù sao cũng chỉ là thứ huyền pháp của phong thủy sư đem cho đám mô kim giáo úy hay là thầy tướng số kiếm cơm giữa đường còn có tác dụng sư phụ cũng đừng cho gió đó là chân quý huyền pháp của thượng thanh phái chúng ta truyền thừa mấy nghìn năm không lẽ lại không thể so sánh với thứ sơ đẳng trong cuốn thể tre cũ nát đó thiên minh nói đoạn liền liếc mắt cười dài Chỉ có điều tiếng cười của hắn chưa vang lên được bao lâu, thì bản thân đã cảm giác được một cỗ sát khí âm lãnh bủa vây. Thiên Minh thời gian qua tu luyện cũng tiến bộ không ít, biết cảm nhận của mình tuyệt đối là chính xác. Tay phải hắn đè chặt chuôi của huyết kiếm, ánh mắt cảnh giác giáo giác nhìn quanh. Hắc quỷ dạ xoa thấy Thiên Minh cư xử lạ lẫm, thì cũng cẩn trọng đánh giá một hồi lâu, không phát hiện ra điều gì, mới nhỏ giọng Thiếu chủ nhân, người sao vậy? Thiên Minh nghe ả hỏi cũng không đáp. cỗ sát khí vừa nãy bùng nổ trong thoáng chốc rồi vụt tắt, khiến hắn sợ hãi không thôi. Ánh mắt của hắn liếc qua trang pha, chỉ thấy vị quốc sư trẻ tuổi đang nhìn mình, khóe miệng lại cong cong nở một nụ cười khó đoán được ý tứ. Thiên Minh âm thầm nốt nước bọt, bây giờ mới nhỏ giọng nói với hắc quỷ giả xoa. Ta thấy kẻ này bất thiện, người lưu tâm đến hắn. Hắc quỷ dạ xoa từ ngày được Mã Lân giúp sức Thì đã sớm Bị sự gian xảo và vẻ ngoài tuấn Mỹ Của hắn thu hút Đến hiện tại ả còn nghe lời của Thiên Minh hơn cả mấy lão giả thượng thanh phái Nghe Thiên Minh phân phó Hắc quỷ dạ xoa nhẹ gật đầu Ánh mắt cũng lướt qua trên người của chen pha Âm thầm đánh giá Đám người quan sát đại trận Huyết tâm nhiếp hồn thuật một hồi lâu Mã Lân mới hỏi Thiên Minh Về tiến độ hoàn thành lớp màng ngũ khí Thiên minh nghe vậy thì lớn tiếng đáp Từ ngày sư phụ giao phó Con không dám trễ nải Âm huyết đã tìm đủ Chỉ cần thúc đẩy huyết khí hòa nhập Với bốn lượng khí tức còn lại Không đầy một ngày nữa Lớp màng ngũ khí chỉ sẽ triệt tiêu chứng khí Trên mặt của đại trận Đến khi đó chúng ta có thể tiến nhập vào Tâm trận được rồi Được <cười> Ta đợi ngày này Lâu rồi Mã lân nghe thiên minh nói vậy Thì vô cùng vui vẻ Lão liếc nhìn về phía tranh pha Định bụng giải thích qua một chút Thì nhận ra thần tình của tranh pha bình thản Cứ như là hắn đã biết trước Có chút nghi hoặc Mã lân hỏi Cuộc sự đối với tình huống trước mắt Dường như là có chút hiểu kỳ tranh pha cười đáp Đâu có Thượng thanh phái các vị đã sắp xếp đâu vào đấy Ta còn phải nghi ngại gì Dù sao thế cục này cũng là các vị khổ công bố trí. Mọi chuyện ta nghe theo các vị không phải là được sao. Câu trả lời của Chen Pha tuy không khỏa lấp được nghi hoặc trong lòng của Mã Lân, nhưng khiến hắn không thể nào để tâm tới. Ngoài đám đồng tử đang bị trói chặt trên cột gỗ, còn xuất hiện một thiếu niên. Vừa liếc mắt đã đoán ra người này chính là kẻ mang trong mình âm huyết chi linh, là con át chủ bài của Thượng Thanh Phái trong việc thu phục xương cuồng. Chuyện này còn làm rất tốt Vì sự rất hài lòng Quan sát một hồi lâu Mã Lân nhìn Thiên Minh khen ngợi Rồi thúc giục hắn mau mau Đem âm huyết của những đồng tử kia Đưa vào trong hố Dùng tốc độ nhanh nhất hôn đúc những âm huyết Thành huyết khí Cấp tốc triệt tiêu chứng khí của đại trận Mở lối vào khe sâu ngũ đỉnh Thu phục xương cuồng Bởi lẽ chiến tranh đang bùng nổ kịch liệt Thành quý hóa sợ rằng sẽ thất thủ trong nay ngày mai Ở phía đỉnh Bắc, huyết khí bốc lên ngùn ngột, không ngừng hòa lẫn với bốn luồng khí tức, ăn mòn trướng khí. Cách đó không xa nơi động huyệt mà đám trần kiên tiến bảo cũng đang có dị động. Từ trong động huyệt, từng luồng xương khói màu đen mờ mịt không ngừng bay ra cửa động Đám môn hạ của thượng thanh phái thấy vậy thì khẩn trương, có kẻ lên tiếng. Xương khói kia, là trướng khí mà trưởng môn nói tới hay sao? mau bà một đi thông báo Lời người kia vừa dứt ở đằng sau lưng đã truyền đến âm thanh của Hứa Chu. Quả nhiên là Trương Khí, không nghĩ tới đám tốt thí kia lại làm lên chuyện. Sư Thúc. <cười> người tới rồi. Một môn nhân thấy Hứa Sư Thúc đi tới thì vội vã tiến lên, dùng bộ mặt hớn hở nghênh đón. Hứa Chu gật đầu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào lớp sương khói mờ mịt, một hồi lâu lên tiếng. Người mau chóng lên núi báo tin cho sư Huỳnh tờ biết. Nói Huỳnh không cần chờ đợi kết giới nồng đậm chướng khí. Ở bên trên tàn biến nữa. Môn nhân kia nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Vội vã rời đi. Nào ngờ bóng dáng của hắn vừa khuất sau so tán cây. Thì vang lên một tiếng hét thảm. Kế đó là một lời hung ác. Thiết nghĩ không cần hắn mệt nhọc báo tin. trương phòng ta sẽ thay người chuyển lời cho con rùa đen họ mã. Lời vừa dứt hàng loạt những bóng dáng của nhân sĩ huyền môn đại việt cùng lúc xuất hiện vây kín hứa chu và đám thượng thanh phái ở bên kia vang lên tiếng hét thảm bóng dáng của trương phong lẫm lẫm bước ra theo sau hắn là một thân đại xả to lớn miệng vẫn còn ngậm thi thể của kẻ ban nãy là, là người người không những không chết mà còn có thể phục hồi nhanh như vậy làm sao có thể hứa chu bình thường điềm tĩnh rảo hoạt là thế Nhưng đến hiện tại cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong làm cho cả kinh lắp bắp không thành câu Hắn đâu biết rằng nửa ngày trước Trương Phong đã trải qua kỳ tích Thành công đem tác dụng của Tam Tu Tri Đạo bồi dưỡng nhục thân Thương thế được trị liệu tái sinh một lần nữa Nhưng giờ đây hắn cơ hồ còn cường đại hơn trước Bởi lẽ những khúc mắc về Phật Đạo âm dương Tam Tu đã được tham thấu Bản thân hắn còn có thể đem những huyền diệu trong thuật pháp của ba nhà gom thành một Đem tu vi để thăng lên một đoạn dài, Chỉ chờ cơ duyên khám phá đại đạo Chân chính bước vào ngưỡng cửa thần vị Tấn thăng lên đẳng cấp cao nhất của trần tu hóa thần cảnh giới Có thể nói trăm mưu nghìn kế của thượng thanh phái Cùng với sự độc ác trong tính toán của chen pha Cơ ngỡ sẽ khiến cho Trương Phong mất tất cả Nào ngờ lại giúp cho hắn ngộ ra đạo của mình Đối với hắn bây giờ, đạo là một chữ sinh kèm theo là một chữ tử Bởi lẽ cho dù là nhân, yêu, thi, ma hay là tà linh Thì cũng đều mang trong lòng tham luyến sinh tử Điều căn cốt của quy luật lực tự nhiên ấy từ lâu Đã ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ của tất thảy giống loài Bất kể kẻ nào một khi có sinh, ắt sẽ có tử Quy luật ấy từ thỏ thiên địa sơ khai, chư thần đã định rõ Chỉ là trên thế gian làm gì có kẻ nào nguyện ý chết. Bởi một khi hồn phi phách tán thì là ai cũng sẽ là trở thành hư vô trong thiên địa bao la. Từ khi ngộ ra huyền cơ của sinh tử đạo, trong lòng của Trưng Phong cũng không còn tồn tại khái niệm sinh tử nữa. Đối với hắn, chỉ có chút xuống tạp niệm, vứt bỏ tham luyến sinh tử, một lòng trừ ma vệ đạo, đem huyền pháp tôi luyện nhiều năm, tô vẽ cuộc sống thanh bình, an yên cho chúng sinh. Thiện lương trong thiên địa Đó mới thực sự là đại đạo vô vi Trở lại với tình thế trước của Động huyện Trương Phong sau khi thấy sự khẩn trương Của hứa chu Thì cười gằn đáp Là Diêm Vương chế cái mạng nhỏ của ta Thì ta biết phải làm sao Hẳn người còn nhớ ta đã từng nói Một khi ta còn sống Thì lãnh thổ Đại Việt một phần một tấc Huyền môn hoa hạ các người cũng đừng hỏng mà chiếm được Nói rất lời Trương Phong khẽ phất tay, bóng dáng của Tiểu Thúy lầy động lao lên. Bên cạnh nàng là Tiểu Ngọc và Tiểu Chu cũng đã khôi phục lại thương thế. Cả ba theo lệnh của Trương Phong nhắm hứa Chu không ngừng công kích. Đám môn nhân của Thượng Thanh Phái thấy sự thúc của mình bị vây công, ý đồ tiến lên chợ chiến. Thế nhưng sự ngu chung của bọn chúng lại gặp phải sự ngăn cản của những Pháp Sư Tiểu Môn Phái. Dưới sự chỉ huy của Vương Lăng Đạo Nhân, trưởng môn nhân của Lân Ly Quan, Tất cả đám môn nhân thượng thanh quan bị tiêu diệt Không có kẻ nào chạy thoát Chiến đấu ở cửa động huyệt lúc này chỉ còn lại hứa chu Đang đau khổ chống đỡ công kích của tiên yêu và yêu linh Bản thân lão chỉ có cấp bậc địa tiên Để đấu cùng với một tiên yêu đã là quá sức Đằng này lại còn có thêm hai yêu linh trợ chiến Tử cục dành cho lão chỉ là sớm hay muộn Yêu đạo Đêm đó các người dùng kế tổn thương ca ca Hôm nay huynh muội chúng ta phải đến đây báo thù Tiểu Ngọc tức giận. Từng cọng lông bén nhọn trên người như dao găm phóng ra, nhắm thân thể của Hứa Chu bắn tới. Ở bên kia Tiểu Chu, sau lần thập tử nhất sinh căm tức với đám người thượng thanh lại càng thêm mấy phần. Nó cắn răng vận lực, dồn tất thể oán thù lên lông. Những cái lông nhím nhọn hoắt cùng với Tiểu Ngọc hung hãn bắn tới. Hứa Chu sau một hồi điên cuồng chống trả bây giờ đã sức tàn lực kiệt nhưng dù sao cũng là tông sư một thân tuyệt nghệ Dù bị dồn ép và hiểm cảnh Nhưng vẫn cố tìm cho mình một con đường sống Nhìn thấy lông nhím bay như mưa tới Phất trần ở trên tay của hứa chu xòe rộng Quay tít Miễn cưỡng che chắn thân thể Chỉ dựa vào các ngươi Cũng muốn đối phó ta sao Thế công cường hãn đi qua Hứa chu miệng há hít sâu một hơi Bình ổn lại khí tức trong thân thể Đoạn cố nói ra những lời cứng rắn Nào ngờ lời còn chưa dứt thì đỉnh đầu chuyển đến âm thanh xé gió trong cơn hoảng loạn hứa chu kinh hãi ngước nhìn là một đầu đại xà to lớn từ bao giờ đã bành mang há miệng cắn thẳng xuống dưới mình tiếng hét thê thảm của hứa chu vang lên khiến cho chim muông vừa về tổ trú ngụ lại phải bay lên giáo giác cả một mảnh rừng đoàn người đưa mắt nhìn lại chỉ thấy toàn thân hứa chu đã nằm gọn trong những vòng quấn của thân thể đại xà tiếng xương khớp vỡ nát vang lên răng rắc kèm theo đó là những vệt máu tươi Đang không ngừng chạy ra từ thất khiếu. Thật là đáng lắm. Chết hay lắm. Hàng loạt tiếng hoan hỷ vang lên trong đám pháp sư trẻ tuổi. Trương Phong nhìn toàn bộ sự việc. Giờ đây trong đôi mắt của hắn. Chỉ còn sự phẫn nộ. Chứ không hề có chút mảy may thương xót. Chiến đấu mới phát sinh đã sớm kết thúc. Sau khi xử lý xong bọn hứa châu Tiểu thúy huyễn hóa lại nhân dạng. Tiến lại phía Trương Phong. Vừa nãy. Lão già kia có nhắc tới đám thượng thanh phái. Đang mở ra lớp kết giới trên ngũ đỉnh. Chúng ta mau chóng đến ngăn chúng. Trần Lão Đạo đi lên nói. Tiểu Thúy nói không sai. Nếu như để xương cuồng thoát ra thì hậu họa vô cùng. Nói xong, Trần Lão Đạo liền dừng lại trước cửa động huyệt. Chầm mặc một hồi lâu, lại tiếp. Chỉ có điều động huyệt trước mắt xuất hiện chứng khí và tạp khí lẫn lộn, Khẳng định trong đó có vấn đề. Chúng ta có lên... Lời của Trần Lão Đạo chưa dứt. Thì lão Trần Toàn đã cắt ngang Ây da đạo huyệt này âm mưu khó lòng nhận biết bên trong có gì Đại sự trước mắt không thể chậm chế Tuyệt đối không thể để cho xương Quảng thoát ra Chúng ta trước lên ngũ đỉnh ngăn cản bọn Thượng Thành Sau đó lại tiến vào trong động kia mà cũng không muốn Đám người của huyền môn nghe vậy đều gật đầu đồng ý Sau trận chiến vừa rồi, sĩ khí của mọi người tăng cao Ai nấy đều sôi sục tinh thần trừ ma về đạo Nhất thời, tiếng hò hét vang vọng cả mảnh rừng. Trần Toàn Thượng Sư thấy vậy thì cũng không dài dòng thêm, mau chóng đi trước dẫn đường. Trong lòng của lão đang dối như tơ vò bởi những gì lão đọc được trong cổ tịch năm xưa. Nếu như là thật, một khi đại trận ngũ đỉnh mở ra, sẽ chẳng phải chỉ là xương cuồng xuất thế, mà còn là một hồi hạo kiếp với dương giới. Ở trong sách ghi rất rõ, nơi dương giới có một vết nứt hư không nối liền với phần ợ cách phân cách của âm dương dị giới đem đối chiếu với sự tình trước mắt khe sâu ngũ đỉnh chín phần là khe nứt đó trương phong thấy lão trần toàn hối hả liền vội vàng bản thân cất bước tiến lên chỉ là trong nội tâm lại dấy lên một tia dự cảm không lành đưa mắt nhìn vào trong động huyệt sâu hun hút nơi ấy trùng trùng điệp điệp trướng khí đang tàn ra mày rậm của trương phong khẽ nhíu chặt suy tư một lát rồi mới quyết định rời đi Huynh đệ sinh tử, sinh ra Linh ứng cũng không có gì là lạ Dự cảm không lành kia của Trương Phong Cũng không phải là tự nhiên mà phát sinh Bởi lẽ giờ đây ba huynh đệ đồng sinh Cộng tử của hắn đang đặt chân vào Vùng ẩm thấp, nơi ẩn giấu Đầy nguy hiểm trùng vây Vừa bước ra khỏi động huyệt Chật hẹp sau bao nhiêu nguy hiểm Đám người Trần Kiên, Trí Dũng Tiểu Minh cũng mệt mỏi Ngồi bệt xuống đất Trước mắt bọn họ lúc này Là sương khói trắng đen pha trộn Lập lờ trôi qua trước mặt Trong không khí Trần Kiên cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương Thấu tùy Trước cảnh tượng âm u đến đáng sợ Hắn lên tiếng Nói với hai người Trí Dũng và Tiểu Minh Không lẽ chúng ta đã đặt chân vào trận pháp Nơi này âm khí và chứng khí lẫn lộn So với âm xào quỷ huyệt Thì khủng bố hơn gấp trăm lần Các người phải hết sức cảnh giác Tiểu Minh nghe đến đây Thì bất giác run lên bộ dáng oai phong của cao thủ thân mang tuyệt nghệ bay biến sắc mặt sáng ngắt khẽ lức trí dũng ấy ạ nơi này đáng sợ như vậy sao trí dũng nhìn thấy bộ dáng mếu máo của tiểu minh khẽ hử một tiếng đến cả địa tạng thi vương to béo như vậy cậu cũng dám ra tay tàn nhẫn bây giờ còn ở đó mà giả bộ sợ hãi sao? không phải là chúng ta đã tới nơi này rồi sao nếu như cậu nguyện ý trở lại động huyệt kia vui vẻ với đám quái vật mà khó khăn lắm mới thoát ra được thì cứ tự nhiên tôi không cản Ây à con mẹ chứ tôi có chết ở đây cũng không quay lại đó đâu Chỉ cần nghĩ đến bọn đám rắn to như con trăn gắm là tôi sợ lắm giờ ơi Nhìn qua nét mặt méo mó của Tiểu Minh khi nói ra những lời kia Cũng đủ hiểu một đường ba người bọn họ tiến vào đây cũng không có dễ dàng gì Ở trên đường đi cả ba người nhờ có sự giúp sức của tôn đế Nhưng cũng rất vất vả mới có thể đột phá từng lớp cấm chế của đại trận Mà tiến vào bên trong Hiện tại Ở trong động huyệt còn có rất nhiều tà vật Với đủ mọi loại hình thái Cả ba người còn định bụng Nếu như có thể còn sống sót mà ra ngoài Nhất định là phải củng cố lực lượng Trở lại thanh trường động huyệt khêm một lần nữa Đang trong lúc ba người trần khen Ngồi nghỉ ngơi trên bãi đất trống Cách động huyệt không xa Thì từ trong eo Của Trần Kiên Bỗng nhiên lại có dị động Kế đó là một đạo khí tức màu trắng Lao vụt lên không trung Huyễn hóa ra hư ảnh Một khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan sắc nét Khuôn mặt kia sau khi Thành hình Thì bày ra biểu cảm hưởng thụ Một đoạn rồi cất tiếng Đã lâu rồi Không cảm nhận được khí tức bằng lãnh của chương khí. Thật thoải mái. Ba người Trần Kiên nhìn thấy diện mạo kia, nhưng không hề kinh sợ. Tiểu Minh quan sát biểu cảm của khuôn mặt kia một hồi lâu, lên tiếng. ấy tôn đế thì ra đây là dung mạo thật sự của ngươi hả? Dung mạo? <cười> Ta là tà linh, vô hình vô tướng. Thì làm gì có dung mạo Khuôn mặt này là ta tùy ý biến hóa Tư thuở khơ sơ khai tổ hình Dần dần thành quen Cho nên lưu lại trong ký ức mà thôi Thì ra khuôn mặt kia chính là những sợi nguyên thần của tôn đế tụ lại mà thành Vừa nghe thấy những lời ấy của tiểu minh Hắn cười cười ấy à, thì ra tôn đế cũng đẹp trai đấy chứ ấy à, nhìn qua cũng rất là đẹp trai Đi hát cải lương thì nhất ra hơi Trước mặt cái tên ngu ngốc này Tôn đế cao cao tại thượng cũng chỉ biết lắc đầu Bỏ qua những câu trêu ghẹo của Tiểu Minh Ánh mắt âm u của tôn đế nhìn về phía xa Nơi ấy, chứng khí nồng đậm Bất chợt nguyên thần của tôn đế lay động Lao đi như tên bắn Bọn Trần Kiên giật mình nhìn nhau Nhất thời không biết phải làm sao Trần Kiên tiên thiên tư thông minh Nghĩ ngợi dây lát Vội nói Có lẽ là hắn cảm nhận được vị trí của sương cuồng Mọc đi theo Chí Dũng nghe Trần Kiên nói cũng nhận ra vấn đề Không nói thêm gì Vội vã cầm lên tích trượng Nhắm hướng tôn đế vừa chạy lao đi Theo sau chính là Trần Kiên và Tiểu Minh Thần tình cũng hết sức lo lắng Bọn họ biết Bọn họ phải chuẩn bị đối đầu Với những nguy cơ trùng trùng Ở trước mặt khó khăn như thế nào Hết tập 34 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại